Thu Vân định trốn thành phố, náo mình thêm vài ngày ở đây. Nhưng qua ngày hôm sau, cô lại có điện gọi về thành phố, mời cô tham gia chương trình đón năm mới. Một chương trình quan trọng như vậy, cô không thể từ chối dù bất cứ lý do gì. Chiều thứ bảy, cô đến họp ở đài truyền hình. Khi cô bước vào phòng thì chạm ngay ánh mắt quốc tuấn. Cô định tìm góc nào đó đứng, nhưng thế như vậy có vẻ trốn tránh, hèn nhát. Thế là cô thản nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. Quất Tuấn chỉ khẽ kéo ghế nhường đường, rồi lại ngồi yên nhìn đi chỗ khác. Nhưng người mới tới bên cạnh, đối với anh không có gì đặc biệt. Thu Vân cũng giữ một vẻ lãnh đạm, lặng yên, thậm chí quá mức thờ ơ. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Thu Vân không biết Quất Tuấn có thản nhiên như đã thể hiện hay không, còn cô thì cảm thấy tim đập dữ dội, đến mức khó thở. Rất may là tất cả chỉ lặng yên, chứ nếu phải có một thái độ nào đó, Cô sợ là mình không đóng kịch nổi. Bình thản cũng không làm được, nói gì là kiêu hãnh. Họp xong, mọi người ra về. Quốc Tuấn đứng dậy, đi ra cửa mà không hề ngoái lại nhìn cô. Thu Vân ngồi yên cho họ về hết, mới dám đứng lên. Cô men theo hàng ghế, đi ra phía cửa hông, để nhìn xuống sân. Thấy Quốc Tuấn còn đứng nói chuyện với người biên tập chương trình, cô quay lại ghế chờ anh về. Một lát sau, Thu Vân nghe tiếng dài ngoài hành lang. Rồi anh xuất hiện ở cửa, anh đứng chống tay nhìn cô. Em không về sao? Chưa về. Đúng hơn, em muốn tránh mặt anh, phải không? Thu Vân lầm thinh, Quốc tuấn, bước hẳn vào phòng, đến ngồi xuống cạnh cô. Mấy hôm nay em đi đâu vậy? Có chuyện gì không? Vài người tìm em khắp nơi, gọi điện cũng không gặp, họ hỏi anh. Em biết anh lo thế nào không? Em thấy anh đã làm một việc thừa, nhưng dù sao cũng rất cảm ơn. Đừng nói chuyện với anh như vậy." Thu Vân lại im lặng, chợt nhận ra bàn tay mình bị nhẹ, cô lập tức rút lại, vết tuấn vẫn dịu dàng. "Mấy hôm nay anh rất buồn, anh cứ nghĩ về quyết định của em, đã cố lý giải và đặt mình vào vị trí của em, nhưng anh vẫn không sao hiểu nổi. Thì anh cứ nghĩ em kiêu căng, không có trái tim, cố lý giải làm gì cho mệt óc." Cô chợt đổi giọng châm biếm, "Thế anh đã bàn với Mai Châu thế nào và nó quyết định cho anh chưa?" Quất Tuấn hơi cao mặt vì cách nói khó chịu của cô, nhưng vẫn kiên nhẫn. Đừng để Mai Châu vào đây, cô ta không liên quan gì đến hai đứa cả. Suy nghĩ lại đi em. Anh muốn em nghĩ chuyện gì? Bỏ tư tưởng chia tay đi. Thu Vân bậm môi, cố nén một cái cười lạnh lùng. Anh bảo em đừng chia tay, nhưng anh đã làm gì? Để em nhìn thấy thiện chí của anh, bằng cách cứ đi kè kè với Mai Châu thế sao? Có phải những gì em thấy lúc nãy là một bằng chứng không? Cô quay lại nhìn Quốc Tuấn, thấy anh chỉ im lặng nhìn cô. Cô ngoảnh đầu nhìn chỗ khác. Em không tin họ mời Mai Châu tham gia chương trình này. Chuyện đó anh không biết, nó không liên quan gì đến anh. Nó dối. Cô đứng bật dậy định bỏ đi, nhưng Quốc Tuấn kéo tay cô lại. Đừng nóng nảy vậy em, anh thề là không dính líu gì đến chuyện đó, em muốn anh giải thích thế nào đây? Thu Vân rút tay ra, nét mặt lạnh như pho tượng. Em không tin. Và dù cho có tin, em cũng không chấp nhận. Ngay cả khi họp chung, anh biết em sẽ có mặt mà vẫn đi với cô ta. Anh có thường em vô cùng. Chỉ cần nghĩ lúc nãy mọi người cười sau lưng em là em đã không chịu nổi rồi. Em quan trọng cái nhìn của mọi người hơn tình cảm của anh sao? Thu Vân nói một cách thẳng thừng. Tình cảm của anh có cũng được, không cũng chẳng sao. Nhưng dư luận thì lại có tầm quan trọng với danh dự của em. Mà em thì coi trọng tiếng tâm của em hơn anh. Em ăn nói tàn nhẫn từ lúc nào vậy? Từ khi anh dạy em hiểu thế nào là sai lầm, mà một trong những sai lầm lớn nhất trong đời em là yêu phải một người như anh. Đủ rồi. Không, chưa đủ. Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy. Ngay từ lần đầu gặp anh, em đã thấy anh là người lăng nhăn. Em đã sợ gần chết và tìm mọi cách để trốn. Nhưng rồi em đã xa ngã. Đúng là ngu không thể nào tha thứ. Quốc Tuấn lặp lại bằng giọng găng găng. Đủ rồi Vân. Thu Vân vẫn không thèm nghe, chỉ cố nói cho hết ý mình. Nhưng em không phải loại người dễ cam chịu, và em phải bỏ anh, để cái khổ đó cho Mai Châu hứng chịu đi, thậm chí còn vô cùng cảm ơn nó. Quốc Tuấn cắn chặt răng, cố nén cân giận, giọng anh vẫn đầy vẻ thuyết phục. Em biết em đã trà đạt tình cảm của anh thế nào không? Nhưng anh vẫn nhường nhịn và tha thứ cho em. Em hãy như anh đi văn à, kiên nhẫn mà xây dựng, tình yêu không phải dễ tìm đâu em. Em không cần cái đó, nhưng với anh nó vô cùng quan trọng. Không ai có thể thay thế được em, và anh không muốn mất em. Thu Vân nói như chỉnh lại. Cũng như không thể mất Mai Châu, phải nói thế mới đúng. Nếu em cứ nghi ngờ, thì cho anh một thời gian, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Không, em không cần chờ, chỉ muốn dứt khoát càng nhanh càng tốt. Em muốn được giải thoát, anh không hiểu sao? Anh muốn em khoan quyết định. Đừng làm phiền em nữa, nếu anh còn chí khí của một người đàn ông, thì anh lo việc của anh đi. Nói xong, cô bỏ đi ra. Khi ra ngoài hành lang rồi, cô quay lại nhìn qua cửa sổ, thấy Quốc Tuấn ngồi cúi đầu một cách tuyệt vọng. Cô tần ngần, đứng lại, nhưng trong cô lại xuất hiện một cảm giác khác. Đó là sự gai gốc, giận triền miên, và cô bỏ đi thẳng. Thu Vân về đến nhà thì thấy Bảo Quân ngồi trong phòng khách, vẽ mặt u ám của cô, chợt chuyển sang nhẹ nhàng, cởi mở. Anh đến lâu chưa? Sao không nói trước với tôi? Cũng không lâu lắm, tôi chờ được mà. Tôi mang hình đến cho cô đây. Thu Vân ngồi xuống, đặt chiếc sắc tay qua một bên. Cô cầm sắp ảnh lên, ngắm từng tấm buộc miệng. Đẹp quá, tôi không nhận ra đó là tôi nữa. Quả thật là rất đẹp, và hoàn toàn mới so với những kiểu cô đã chụp trước đây. Cô dựa lửa tới, lửa lui, vẫn không muốn bỏ tấm nào. Tất cả đều hoàn hảo đến độ không ngờ. Cô thích thú, xếp chúng lại, cười tươi. Anh hay thật đó. Hay cái gì? Anh biết góc độ lựa để chụp, những hình trước đây của tôi không đặc sắc thế đâu." Bảo Vân cười khoang khoái, "Tôi hay ở chỗ biết phát hiện ra tiềm năng của cô chứ không phải ở kỹ thuật, cũng như nhạc sĩ Quốc Tuấn phát hiện ra chất giọng của cô vậy." Nghe nhắc đến Quốc Tuấn, nụ cười trên môi Thu Vân vụt tắt hẳn, cô hỏi với giọng không vui, "Anh cũng biết anh ta nữa sao?" Bảo Quân cười lớn, "Hình như cô chưa hiểu hết sự nổi tiếng của cô đó Thu Vân." Ai không biết chuyện của cô với Quốc Tuấn, có lẽ người ấy thuộc loài loạt lạc hậu. Nói như thế, có lẽ tôi cũng nổi tiếng, vì bị cho rơi đài vì một ca sĩ không tên phải không? Hay nói ngược lại, tên tuổi cô ta chưa được nhắc đến nhiều vì tôi. Bảo Quân có vẻ lúng túng, tôi không có ý nói điều đó. Dĩ nhiên tôi có biết chuyện của cô, nhưng không hiểu sâu nguyên nhân. Không những tôi mà cả những người khác đều không vì vậy mà nhìn cô thấp đi. Thu Vân điến cả tim khi nghe câu đó. Nói thế có nghĩa là Bảo Quân thừa nhận cô bị bỏ rơi và an ủi. Từ lâu cô vẫn biết có dư luận như thế, nhưng khi biết chính xác từ miệng anh nói ra, cô mới thấy đau đớn, thấm thiết. Thấy Thu Vân đột nhiên trầm lặng, Bảo Quân càng bối rối. Tôi có nói gì quá để cô giận không? Thu Vân lắc đầu gượng cười. Cảm ơn anh đã nói thẳng với tôi. Sự thật bao giờ cũng là sự thật. Tôi không tránh né đâu. Cũng không cần ai an ủi cả, vì tôi hiểu mình hơn ai hết. Bảo Quân gật đầu. Tôi hiểu, tôi hiểu. Một người như cô sẽ khó mà chấp nhận được chuyện đó. Nếu cô là người bình thường, áp lực sẽ nhẹ nhàng hơn. Anh khoát tay, tế nhị, chuyển qua chuyện khác. Suốt tí nữa tôi quên. Tôi đến đây vì chuyện quan trọng hơn chuyện đưa hình nhiều. Hôm qua, có một người làm lịch xem hình cô, và anh ta đề nghị cô làm người mẫu chụp hình lịch. Tôi không dám chắc cô nhận lời nên chưa hứa với anh ta. Anh ta nhờ anh nói với tôi à?" Bảo Quân gật đầu, "Chụp như thế không mất nhiều thời giờ lắm đâu, tôi sẽ cố gắng tiết kiệm thời gian cho cô." Bỗng nhiên tôi lại lên lịch đạt, tôi thấy rất ngổ ngỉnh. "Thế cô đồng ý chứ? Tôi không từ chối, với lại xem những tấm ảnh này rồi, tôi cũng muốn thử khả năng mới xem sao. Chắc chắn là sẽ thành công, tôi tin chắc khi tung ra thị trường, cô sẽ càng được hâm mộ. Từ trước giờ rất ít ca sĩ chụp hình lịch, vậy bao giờ cô có thể gặp anh ta?" Thù Vân suy nghĩ một lát rồi quyết định. "Chú Nhật tuần này được không? Mấy ngày nay lịch làm việc của tôi đặc kín, tôi sợ không nói chuyện lâu được với người đó." "Cái đó tùy cô quyết định mà, nhưng đừng để trễ quá, chỉ sợ không kịp đến Tết thôi." "Vâng, tôi hiểu." Bảo Vân đứng lên. "Những tấm này là tặng cô đấy, bao giờ rảnh cô đến chỗ tôi đi, tôi sẽ cho cô những xem những bức phóng to đẹp lắm." Thù Vân chỉ cười chứ không hứa hẹn gì. tu tiển anh ra cổng rồi quay vào xem lại những tấm ảnh càng xem cô càng ngạc nhiên về khả năng của mình không ngờ mình đã biểu diễn những động tác đẹp mắt như vậy tự nhiên Thù Vân nhớ đến những gì bảo Quân đã nói có lẽ cô và anh ta có duyên nên mới gặp nhau như thế bỗng nhiên cô lại được phát hiện một lĩnh vực mới nó không là gì lớn hay thay đổi cuộc đời nhưng cũng làm cô thấy vui thế là tuần lễ sau cô trở nên bận rộn với công việc mới Vừa chụp ảnh, vừa tập dợt và đi diễn, những bận rộn làm cô khoay lãng, nỗi buồn rất nhiều. Nhất là ý nghĩ, càng ngày cô và Quốc Tuấn càng xa nhau. Thu Vân không ngờ việc mình chụp hình lịch làm cô nổi lên trên lĩnh vực mới, đi đâu cô cũng nghe nói đến chuyện đó. Cô nhận được những cái nhìn ganh tị nhiều hơn và bạn bè càng khoái nói về sự thất tình của cô hơn. Vô tình, Mai Châu được ủng hộ như một công cụ để các cô trả thù ngầm cho sự thành công của Thu Vân. Sau khi phát hành lịch, Bảo Quân lại đến tìm Thu Vân. Anh đến trường quay lúc cô đang thu hình một bộ phim ca nhạc. Anh ngồi cạnh mái, chờ Thu Vân diễn xong một cảnh. Anh tranh thủ đến gần cô. Xin chào. Thu Vân chia tay ra. Tôi thấy anh lúc nãy lận. Là... Lúc này em khỏe không? Bảo Quân bắt tay cô rất chặt, mỉm cười. Vẫn bình thường, cô sắp nghỉ chưa? Còn quay một cảnh nữa, có chuyện gì không? Bảo Quân nhìn đồng hồ. Vậy tôi sẽ chờ cô, lát nữa đi ăn trưa rồi nói chuyện, được chứ? Sợ lâu quá là mất thời gian của anh, thay hay là tôi nghĩ một chút, anh cứ nói đi. Không có gì đâu, tôi chờ được mà, cô đi thay đồ đi. Và anh trở lại ngồi cạnh người quay phim, nói chuyện phím với anh ta vài câu. Một lát Thu Vân trở ra, tiếp tục làm việc. Cô không để ý Bảo Quân theo dõi cô một cách say mê, chứ không thuần túy vì công việc như cô vẫn nghĩ. Đến giờ nghỉ, cả hai bước qua quán ăn gần đó. Vừa lúc bước vào cửa, ánh mắt Thu Vân đã chạm phải tia nhìn của Mai Châu. Cô ta ngồi cùng bàn với Huệ Linh, Quốc Tuấn và đạo diễn Quỳnh Tài. Khi mắt hai người chạm nhau, cả hai lập tức quay mặt chỗ khác ngay. Ngồi vào bàn, Bảo Quân hơi liếc về phía bàn Mai Châu. Anh nói với vẻ thản nhiên. Tuần trước, cô ấy có đến gặp tôi. Thu Vân nhướng mắt, cô ấy là ai? Mai Châu, à... Cô ta đề nghị tôi làm cho cô ta một album lịch, giống như cô vậy. Vậy sao? Thu Vân kêu lên ngạc nhiên. Tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng cậu không thể là người mẫu. Khuôn mặt đẹp thôi chưa đủ, phải có thần sắc nữa. Thế là tôi từ chối. Cô ta buồn lắm. Thu Vân ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu tư lự. Có những người muốn được nổi tiếng, họ phải chạy vại bất kể danh dự. Nhưng để được cái gì? Sự nổi tiếng bao giờ cũng có cái giá của nó, và rất phù du. Nghĩ lại, tôi thấy Tuệ Nghiệp, Tuệ Nghiệp Mai Châu, không phải tôi nghĩ đến cá nhân nó mà nhiều người khác nữa, tôi đã từng thất bại nên tôi hiểu tâm lý của Mai Châu và anh cũng đừng nên nói chuyện đó với ai ngoài tôi. Bảo Quân chợt nâng ly lên, tôi rất mừng vì tôi có một câu bạn rộng lượng. Thu Vân cũng nâng ly lên mỉm cười, lâu rồi mới gặp lại anh, tôi mừng lắm. Cả hai uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn. Bảo Quân chuyển đề tài ngay. Lịch của cô bán chạy như tôm tươi, phát hành ra là bán sạch. Ông Luận ngạc nhiên lắm, chắc chắn năm sau, ông ấy sẽ ký hợp đồng với cô. Hy vọng như vậy. Lại còn một chuyện nữa, chuyện này quan trọng hơn. Thu Vân mỉm cười, hình như bao giờ anh đến tìm tôi cũng đều có chuyện quan trọng. Tôi cũng thấy vậy, thông báo trước là cô sẽ được mời đóng phim đấy. Hả? Tôi đóng phim à? Chú ơi, không tưởng tượng nổi. Ông Luận hùng vốn với một người khác làm phim, và ông ấy chọn cô là diễn viên chính. Thu Vân chợt phì cười, anh đừng có đùa, ông ta không liều thế đâu. Người ta có cách tính của người ta mà, từ đó giờ các diễn viên nổi tiếng đóng vai chính là thường quá lần này để một ca sĩ đóng. Trước tiên là gây được tò mò của khán giả, họ yêu mến cô thì sẽ muốn xem cô đóng phim ra sao, điều đó cũng đủ thắng rồi. Nhưng tôi đâu có biết diễn xuất. Tôi bảo đảm là cô diễn được. Cô có bản chất nghệ sĩ mà. Nhưng đó không phải là lý do tôi đến gặp cô. Chuyện đó, ông Luận sẽ đến gặp cô. Thế lý do của anh là gì? Bảo Quân chậm rãi. Tôi muốn khuyên cô đừng từ chối. Thu Vân lắc đầu. Cái đó là một món quà. Tôi cũng muốn thử nghiệm khả năng của tôi. Không lý do gì để tôi từ chối cả. Có lẽ cô chưa biết. Người kết hợp với ông Luận là Quốc Tuấn. Thu Vân ngồi im, nhìn Sửng Bảo Quốc Tuấn làm phim làm cho cô ngạc nhiên kinh khủng, còn đồng ý hợp tác hay không thì cô chưa nghĩ tới, nhưng Bảo Quân thì đặt nặng vấn đề đó hơn, anh nói như khuyên, "Tôi biết cô không muốn dính líu đến anh ấy, nhưng vì chuyện lớn nên bỏ qua chuyện nhỏ Thu Vân ạ." Thu Vân quay sang chú ý cách nói của anh, cô không khỏi thấy thắc mắc, "Vậy ra anh sợ tôi từ chối nên đến khuyên tôi trước?" Sao anh Lạc lại quan tâm đến tôi vậy? Bảo Quân có vẻ bất ngờ về câu hỏi của cô. Anh hơi lúng túng. Tôi cũng không biết. Tôi không để ý là đã quan tâm quá mức. Nhưng chuyện đó không làm cô khó chịu chứ. Không đâu. Tôi cảm động thì có. Cô chợt quay về phía bàn quốc Tuấn. Rồi quay lại. Anh ta đề nghị mời tôi tham gia. Không. Ông Luận khởi sướng Còn anh Tuấn thì không nói gì. Thu Vân buông đũa xuống bàn. Chống cầm tư lự. Quả thật, chuyện này làm tôi mất hứng. Tôi... Bảo Quân xua xua tay ngắt lời. ấy đừng, tôi đã đoán mà. Tôi biết thế nào cô cũng lắc đầu. Nhưng nghĩ lại đi, cô không nên vì chuyện giặt ấy mà bỏ qua cơ hội. Thu Vân phì cười vì cử chỉ của anh ta. Anh nghĩ sai về tôi rồi, tôi không yếu đuối thế đâu. Cho dù họ có tham gia chung bộ phim, tôi cũng vẫn diễn được nếu được mời. Tôi không để... không sợ để trốn tránh đâu. Bảo Quân ngẩn người. Thế sao? Vậy mà tôi lại lập luận theo logic của tôi. Như thế hay hơn đấy Thu Vân. Cô phải như vậy chứ? Nhưng làm sao anh biết ông Luận có ý định hợp tác với tôi? Ông ấy là chú tôi mà. Ồ, vậy sao? Rốt cuộc toàn là người quen hết. Thật dễ chịu. Bảo Quân nói như giới thiệu. Và quay phim chính là tôi đây. Đến lượt Thu Vân bị bất ngờ, nhưng cô chưa kịp nói gì thì đã thấy Huệ Linh đi đến bàn cô. Cô nàng cười tươi với Bảo Quân. Nghe nói chú anh sắp làm bộ phim đặc biệt, mà anh là quay phim chính phải không? Nãy giờ tụi tôi nói về chuyện đó đây. Chưa có gì, chứ có dư luận rồi đấy. Theo cô thì đó là ủng hộ hay phê bình? Cái đó tôi không biết, nhưng đạo diễn Quỳnh Tài mời tôi tham gia một vai cũng thích. Vậy là kỳ phùng địch thủ gặp nhau rồi, hả anh Quân? Hy vọng cô không coi tôi là đối thủ. Huệ Linh đập lên vai Bảo Quân một cái thân mật. Làm gì có chuyện đó, thôi tôi đi nghe Và lần đầu tiên, sau một thời gian coi nhau là kẻ thù, Huệ Linh quay qua cười với Thu Vân hai cái trước khi bỏ đi. Thu Vân nhìn theo cô nàng một cách ngạc nhiên, nhưng Huệ Linh đã đi ra cửa nhập bọn với ba người kia. Cô còn đang thấy lạ lùng thì bảo quân đã cười như hiểu biết. Coi vậy chứ không phải vậy đâu Thu Vân. Anh nói cái gì? Tôi nói đó là một liên minh ma quỷ, hai cô nàng đi với nhau nhưng ghét nhau thấu trời. Sao cái gì anh cũng biết thế anh quân? Bảo Vân cười cười. Chỉ cần mỗi sáng ghé qua quán nhạc sĩ một chút là biết được khối chuyện. Thu Vân không nói gì. Cô chợt nhớ không khí nhộn nhịp ở nơi đó. Từ khi chia tay với Quốc Tuấn, cô không đến đó lần nào. Những chuyện mà cô biết được thường là do Mỹ Thanh kể lại mà thôi. Nhưng việc Huệ Linh có thể ghét được Mai Châu thì thật khó hiểu. Đó là một con cờ của cô nàng và cô nàng đã đạt được ý muốn rồi. Ghét là thế nào chứ?